các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phó Ba Ba con gái xoay người lên lầu, hận đầu xấu đởn xoay người trở lại chỗ ngồi uống một ngụm sô cô la đã nguội lạnh. Đáng tiếc, trước đây cô đã nghĩ mình và Dạ Bác Vũ sẽ trở thành bạn bè. Cô nhớ lại áo lông đang quàng trên vai là Dạ Bác Vũ khoác cho cô, hân khí trong người lại không hề lui. Trong thời gian ngắn, làm cho trái tim cô gái 18 tuổi cô cô càng cô đơn. Vì biết Hạ Độc Khấu đêm nay sẽ về nhà, mà mỗi tối ba anh và dì thường chuyện muốn nói với nhau. Cho nên hơn 9 giờ, Già Bác Vũ mới rời khỏi văn phòng, trước đó 7 giờ đã tan tầm. Năm trước tốt nghiệp đại học, Già Bác Vũ muốn qua anh học lấy bằng thạc sĩ, nhưng anh hy vọng trước khi đi học có chút kinh nghiệm làm việc, như thế mới có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Bởi vậy, anh đến công ty của ba làm quản lý cổ vấn cũng như trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Thời gian đã qua nửa năm, nửa năm sau anh liền chuẩn bị xuất ngoại Cuộc đời của anh đều nằm trong kế hoạch đã định sẵn của bản thân, trừ ba tháng trước gặp hạ đậu khấu. Vừa gặp cô và tình cảm với cô, đây là ngoại lệ. Giáp bác Phú cho xe vào nhà, đi qua một công viên cây xanh và bẻ vùn nước. Hàng cây kinh giới chạy ra hai bên hào trạch. Anh đậu xe và gà ra, đi đến cửa chính. Lầu một bật đèn sáng, như vậy là đậu khấu đang ở trong nhà. Không biết cô mới đến đã quen với mọi chuyện chưa? Nghĩ đến cô, giả bác vũ bỗng nhìn lo lắng một trận. Anh dùng chiều khóa mở cửa, mới tiến vào phòng khách, lên nghe thấy phòng bếp truyền đến từng ghế bị ngã. Anh bất giác ra đằng cơ cơ bộ, đi đến phòng bếp. Hạ đồng khấu đang ngồi trước bàn đàn đọc sách, vừa thấy anh, liền lấy phép cửa yếu ớt đứng dậy. Dạ tiên sinh, anh đã trở về. Dạ tiên sinh. Giả bác vũ khè nhếu bảy rậm, giọng đòi nhất thơm trầm. Ừ, đúng vậy. Không phải anh họ d ạ sao? Hạ Đâu Khấu nhìn khuôn mặt tức giận của anh giả ngu hỏi. Bà tôi cũng họ d ạ. Anh phụ phụ không khách khí nói. Cho nên tôi gọi mấy là chú d ạ. Hạ Đâu Khấu không ngờ anh nói vậy, quyết định xem nhanh lòng chú của cô. Đã đói bụng chưa? Tôi nhớ anh nói tuần sau mới bắt đầu làm bữa tối, cho nên tôi không nấu. Điện thoại của em đâu? Hạ Đâu Khâu lấy điện thoại ra, ra bác Vũ lưu số điện thoại của anh vào. "Sau này tôi có về ăn cơm hay không, sẽ liên lạc thông báo với em." "Được, về sau phiền giả tên xinh chỉ giáo nhiều hơn." Hạ Đâu Khâu nói. Giả bác Vũ nhìn khuôn mặt nhò nhẵn thành nháo của cô rất đối xa cách. Anh cau mày, hoàn toàn không hề che giấu tức giận trên khuôn mặt. "Cùng ở chung một mái nhà, có cần phải như chủ tớ thế không?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Trực tiếp hỏi Tuy rằng tôi ở đây Nhưng tôi đã nói với mẹ tôi Không muốn nợ ân tình gì Sau này về nhà tôi đều xử lý Cô mang theo ý cười Nhanh nhàng bưng cô nói Chúng tôi đón em đến đây ở Chứ không phải muốn em tới làm người hầu Sao bác vũ tức giận Không sao Tôi vốn thích làm việc nhà Cô nhẹ rộng hơi bất an Vì tâm tình anh không tốt Thích làm và bị ép buộc phải là hai việc khác nhau. Anh tiến lên từng bước, giống như tượng đài im lặng đến trước mặt cô. "Tôi không sao." Hạ Đào Khẩu cúi đầu, không dám đối mặt với khí thế bức người của anh. "Tôi đã nói rồi, tôi không nghĩ muốn nhìn cái gương mặt miễn cưỡng như thế này ở nhà." Anh nói giọng khẩn khan. Tâm Hạ Đào Khẩu đau xót, cố gắng nhịn xuống, cố gắng để nén không bày ra khuôn mặt thống khổ của bản thân. Đúng vậy, người ta không muốn ở ngay nhà của mình thấy một khuôn mặt thối như thế. Cô còn tưởng rằng người ta thật sự cho cô là người nhà, luyến tiếc cô làm người hầu sao? Cô đã 18 tuổi nên biết được thực tế là như vậy. Trên người gia bác Vũ tỏa ra một loại khí chất tôn quý, như năm qua sống an nhàn sung sướng, giương anh thành thói quen hay manh lạnh với người khác. Ý của tôi là, anh không cần giải thích. Tôi cho rằng chỉ cần phụ trách quét dọn và nấu ăn là có thể đủ lấy 4 năm đại học, không phải lo cơm màn đó mặc, là một việc tiết kiệm đi chi phí. Tôi không muốn làm người ăn xong không trả tiền. Hạ Đâu Khấu ngẩng mặt nhìn anh, cố gắng bình tĩnh nói. "Dạ bác Vũ, nhìn thân hình gầy gò nhưng trần định của cô, đột nhiên hiểu rằng tuy bề ngoài cô dịu dàng nhưng bên trong lại khác. Em cứ làm theo khả năng đi. Nếu không thể xử lý được tiền học và việc nhà, cứ trực tiếp mở miệng em có địa vị trong nhà, dù sao cũng không phải người hầu, biết không?" Gia Bắc Vũ từ từ nói. "Tôi đã biết." Hà Đô Khấu nhìn Gia Bắc Vũ, thấy anh nhìn đối xử với người xung quanh thì hờ hững, nhưng lại nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.